Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cần phải nghỉ ngơi, cần phải thư giãn Cứ thế này thì điện lên mất Anh lâu lại file vừa đánh máy Đóng lại tất cả các file ảnh Rồi chuyện lại sớt đào Trong phút trông Màn hình biến thành tối đen Chỉ in lại cái bóng ủ rũ của Bách Máy tính đã thoát khỏi các dữ liệu Nhưng đầu óc Bách không thể nào thoát khỏi tấm ảnh trụng Các cái tự viết bằng màu Những chữ cái ngoẹt ngoàng màu đỏ Liên tục chuyển động trong đầu Khiến bách ngồi thử bất động Trước màn hình Lần này thêm cả những chữ cái khác Cùng nắm tay nhảy nhót không ngừng Bắt quỷ Đất quỷ Giắt quỷ Quạt quỷ Một tia chôm trói loà dường như kèm theo tiếng sấm nổ rèn trong đầu bách Mặt quỷ Phải rồi Mặt quỷ Tại sao lại là mặt quỷ Mình đã nghe thấy nó ở đâu Ở đâu nào Từ này xuất hiện trong bất cứ câu chuyện cổ tích Hay bộ phim chiếu giảm nào Không phải Ở đâu Gần đấy nhất Nhanh lên nhanh lên Không được đẩy nghĩ này biến mất Nó đang lách vào đường hầm ký ức Phải tập trung không được để những ý nghĩ khác chạy lên Mặt quỷ Mặt quỷ Nhật lượng trong người Bách Tăng nhanh đến nỗi Anh như đang lên cơn suốt Mà nóng bừng Đầu anh nóng bỏng Và lạ thay Cơn đau đầu đã biến mất Giờ này anh trở nên nhà bấng Gần này Một tia chếp khác lại lòe lên Mặt quỷ Ác quỷ Bách dùng mình Như vừa rứt khỏi cơn nhập đồng Mọi nơi đoàn thần kinh tập trung cao độ Khiến anh bài hoài về kiệt sức Mình hầu như đã tìm ra rồi Nhưng mới chỉ là một nửa vấn đề Không, một phần ba vấn đề Không chỉ một phần tư thôi Nhưng như thế cũng là đã tốt lắm rồi Còn hơn là mò mẫm Như đi vào mê cung dưới đại dương Anh bỗng thấy khát khô cổ học Và với vã mở cửa phòng Để đi ra bếp tìm nước uống Trong bóng đêm yên tĩnh Hình ảnh Linh Đan Hoàng Cẩm Tú Lê Hoàng Mai Và Mỹ Anh lần lượt hiện ra trước mặt anh Như thể có một màn chiếu vô hình Đang treo lơ lửng trước mặt Khi cơ thể Và tinh thần kiệt quệ Thì ảo giác mặc sức tung hoạch Anh nhìn thấy những thi thể Nạn nhân bỏng bệnh trước mặt Bị thường và độc đốn Bật trần Bạch nghe có tiếng cạch khẽ ở bếp Và một bóng màu trắng lướt nhẹ phía trước rồi dừng lại Ai đấy? Bạch giật thót Dường như chưa thể dứt ra khỏi chuỗi ảo rác đàn bám trong đầu Em đây hả? Người trước mặt cũng giật mình Cậu làm gì mà lần mò thế quá? Sao không bật điện lên? Cậu làm tôi giật mình đấy Bạch tỏ ra khó chịu Không dấu diễm Và dơ tay bật công viện gần đấy Đó là công tắc Của bóng đèn trong tủ diệu Ánh lờ nhờ của đèn led Khiến một lần nữa Bách lại giật mình Vì lớp da mặt sáng ngắt Của ông em họ Với hai hố mắt thâm quật Cậu vẫn chưa ngủ à Bách ngạc nhiên em em đang ngủ đấy chứ Nhưng khát nước quá Nên dạy lấy cốc nước Em sợ làm phiền mọi người Nên không dám bật đèn Quả nhiên trên tay quàng Đang cầm cốc nước chi kìa búa Giọt cho tôi một cốc Bách nói như dài lạnh Kèn pin quàng Đèn lập bập Lấy chiếc cốc khác rót nước rồi nghĩ thế nào Lại đưa cho bách ly của mình Anh uống đi Bách không khách sáng Cầm bổi cốc nước uống ngược ngược Bách không còn để ý Đến vẻ mặt lúng túng kỳ quặc của câu em họ nữa Biên tay anh chỉ còn những tiếng thị thầm không dứt Mặt quỷ, mặt quỷ, mặt quỷ chương 17, Nhân chức Bách đọc lại lượt cuối cùng Những tờ báo liên quan đến vụ Ngôi nhà hai án mạng Một số thông tin chỉ xuất hiện Ở trong báo lá c mà không hề được nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện